Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net Tiếng nói dưới giếng tiếp tục vang lên. Nào, hãy kéo tôi lên với đi. Ở dưới này lạnh quá, làm ơn đi mà. Người thương gia càng nghe tiếng nói ai oán đó, càng cảm thấy rợn cả người. Thế rồi, ông bắt đầu lôi cây thánh giá ra. Ông ta hôn lên nó và bắt đầu cầu nguyện. Vừa lầm bầm khấn dứt câu, cái tiếng nói dưới giếng lại vọng lên. Tôi xin ông mà, tôi không phải quỷ đâu, kéo tôi lên đi. Sau tiếng nói đó là một tiếng khóc thê lương kéo dài, khiến cho người thương gia này càng sợ hãi. Rồi lấy hết can đảm, ông ta mạnh dạn bước tới gần cây giếng. Lúc này, ngay khi nhìn xuống giếng, ông lại nhìn thấy một cô gái trẻ đang co ro dưới đó. Người con gái này ngẳng đầu lên nhìn ông mà kêu cứu rất là thê lương. Ông thương gia thấy vậy, vội quay đầu về phía tòa nhà đang thi công gọi vang. Có ai không? Cứu với! Người thương gia kêu cứu thảm thiết. Rồi ông định nói người con gái kia bình tĩnh, thì chợt ông cứng đờ người, không nói được. Chỉ trong tích tắc, mặt người con gái này biến dạng, Một cái bộ mặt trương phảnh do ngâm nước quá lâu, hai đôi mắt đục ngầu. Thế rồi cô ta với tay túm lấy cổ người thương gia mà nói, ông hãy mau xuống đây với tôi. Người thương gia còn chưa kịp phản ứng, đã bị người con gái này kéo ngã xuống giếng. Sau khi rơi xuống giếng, ông có cảm giác như mình bị một ai đó cố ấn đầu dìm xuống, khiến ông không sao dãy ruộng gạo thét. Tiếng động hỗn loạn phát ra từ đáy giếng, mấy người thợ xây bấy giờ mới choàng tỉnh giấc, người cầm đèn pin, kẻ kiếm dây chạy tới bên cái giếng. Mấy người dân cũng bắt đầu xúm lại. Phải mất một lúc lâu, nhóm thợ xây mới kéo được ông thương gia lên. Mọi người đứng đó nhìn vẻ mặt ông ta trắng bạch ra, đôi mắt vô hồn đang thở dồn dập. Một người thợ xây tiến tới phía tấm vải vàng cầm lên, nhìn vào đó mà lắc đầu. Người dân quanh vùng chứng kiến cái cảnh tượng đó thì càng kinh hãi hơn. Có lẽ họ quá hiểu chuyện gì đã xảy ra. Sau cái đêm định mệnh ấy, ông thương gia không có mặt ở công trường nữa và phải đến sau một tuần lễ mới dám quay lại Lần này ông cầm theo một cái tượng gỗ nhỏ. Việc đầu tiên là ông ra lệnh bảo nhóm thợ xây đập ngay cái giếng đi. Lúc đầu thì đám thợ xây không ai dám làm vì họ sợ bị vong quỷ sẽ đi theo trả thù. Thế rồi đích thân nhà thương gia cầm cây búa đập nhát đầu tiên phá thành giếng. Mấy người thợ xây thấy ông ta đập xong mà không sao thì cũng đành phải làm theo. Sau khi đã phá thành giếng, đổ đất vào lấp đầy miệng giếng, Ông thương gia bắt đầu móc trong túi ra cái tượng gỗ to, không quá lòng bàn tay, nhét miệng giếng. Sau khi hoàn tất rồi, ông thương gia nói với nhóm xây dựng rằng mọi chuyện đến đây là kết thúc. Họ có thể yên lòng xây dựng mà không lo gặp phải chuyện gì kỳ quái nữa đâu. Lúc đầu mấy người thợ xây không tin lắm. Thế rồi ngày tháng trôi qua, họ vẫn xây dựng căn nhà mới mà không hề gặp chuyện gì nữa. Nhiều người nghĩ chắc là ông thương gia đã xin bùa về yểm cho nên ma quỷ không dám làm gì nữa. Thế rồi sau gần một năm thi công cuối cùng tòa nhà 3 tầng lộng lẫy cũng làm xong. Bên cạnh là một cái hồ bơi và một vườn cây sum xuê. Người dân quanh vùng thấy rằng mảnh đất bị nguyền rùa giờ được xây thành căn nhà mới khang trang thì họ cũng nghĩ rằng chắc ma quỷ đã rời bỏ đi nơi khác cùng với căn nhà cũ. Tuy nhiên Chỉ có điều kỳ lạ là với những người già hay như trẻ con trong vùng, mỗi khi họ đi ngang qua căn nhà này thì tất thảy đều cảm thấy có một cái gì đó ớn lạnh và đáng sợ vô cùng. Liệu rằng mảnh đất này đã thực sự thoát khỏi sự nguyên rùa chưa? Ông thương gia kia đã vứt cái vật gì xuống giếng đây? Cho đến bây giờ, đó vẫn là những câu hỏi mà chưa ai tìm ra lời giải. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe chuyện ma giếng oan hồn. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Thân ái, tạm biệt. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net.